Một quyền phá không của trọng luyện đánh lên thân thể thần thú hệ kim Thần thú hệ kim bị chấn lui Gầm lên một tiếng giận dữ không cam lòng Toàn thân phát ra hào quang kim sắc bén nhọn đâm phá hư không Có điều trọng luyện không chỉ nhanh đến cực điểm Mà phòng ngự nhục thể của hắn cũng cực cao Con thần thú hệ kim này nhận ra công kích của nó vô hiệu với trọng luyện, liền phun hào quang kim sắc về phía hắn. Trọng luyện nhát miệng cười lạnh. Hắn đột ngột xuất hiện phía dưới bụng con thần thú hệ kim, nắm quyền như phong ba bảo táp đánh lên bụng nó. Thần thú hệ kim chịu công kích như vậy. Thân thể bắn lên trời. còn trọng luyện cũng thừa thắng truy kích. Đến khi phá nát nhục thể con thần thú này bằng lực lượng nhục thể của mình xong, hắn mới dừng lại. Thần thú hệ kim chết khiến bầu trời kim sắc nhốm lên huyết vụ. Thịt vụn rơi xuống như mưa, nhưng thân thể trọng luyện lại biến mất. Lôi cường từ từ đứng lên trong mắt ẩn chứa tinh quang, miệng hơi nhếch lên cơ thịt toàn thân bắt đầu khởi động. Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại. Hử quyền đánh ra một quyền với tốc độ nhanh như chớp. Một tiếng phá không kèm theo tiếng tiếng nổ lớn vang vọng trong không gian hệ kim. Một hư ảnh hiện ra trước mặt hắn, bị một quyền này của hắn đánh lui mấy bước mới dừng lại được. Mặt đất nước ra, hình dáng của trọng luyện hiện ra trong tầm nhìn của hắn, nhưng chỉ lóm lên rồi lại biến mất xung quanh lôi cương vang lên tiếng ma sát nhanh chóng vào không khí không gian không ngừng chấn động dự đoán công kích mạnh liệt sắp đến lôi cương không hề nao núng hắn đứng ở đó như một vị chiến thần bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu đột nhiên một thân ảnh chậm chậm hiện lên sau lưng lôi cương lôi cương nhướng mày thân thể xoay nhanh như điện sẹp Một quyền đánh thẳng trước mặt, hắn cũng không hề đỡ lại, để tùy một quyền này đánh lên ngực mình. Tay hắn nháy mắt chột lấy tay phải trọng luyện đang sắp thu về tay trái hắn nắm thành quyền, phá không đánh lên người trọng luyện. Binh, như tiếng kim thiết va chạm vang lên. Trọng luyện chịu một quyền này của lôi cương liền bị bay ngược lại, nhưng cũng nhanh chóng biến mất trong không trung. Lôi cương cười thản nhiên Nhìn chăm chú lên trời Uyên Chấn động như tiếng sấm rền vang lên Thân người trọng luyện đột nhiên xuất hiện trước mặt lôi cương Cùng lúc với 10 quyền đánh ra trong nháy mắt Chân phải lôi cương không những không lùi lại Mà còn tiến lên một bước Hử quyền đánh về phía quyền kình đang đến Uyên một tiếng Mười đạo quyền hình trọng luyện đánh ra đều bị một quyền của lôi cương đánh tan. Thân trọng luyện lui lại mấy bước, mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn lôi cương, nói Ngươi tu luyện kiểu gì thế? Trong những năm qua, nhục thể lại đã đạt đến trình độ này. Không ngờ ta cũng không nhìn ra được điểm yếu của ngươi. Nhục thể của ngươi lẽ nào đã đạt đến đỉnh cao lam cấp? Nghe mấy câu hỏi của trọng luyện, lôi cương chỉ cười cười, hắn chậm rãi đáp. Ngươi cũng không tồi trung kỳ lam cấp. Trọng luyện dán chặt mắt vào lôi cương. Đột nhiên, hắn như nhớ ra chuyện gì, sắc mặt chợt biến trầm giọng nói. Sao ngươi vào được đây? Ha ha, đại trưởng lão cổ tu bảo ta vào đây. Ngươi vẫn luôn ở trong không gian hệ kim sao. Lôi cương hỏi, rồi từ từ ngồi xuống Trọng luyện nghe vậy chấn động Đại trưởng lão gã sưởng sốt nhìn lôi cương, rồi chậm chậm đến bên cạnh hắn, ngồi xuống Gã nhìn lôi cương, không trả lời câu hỏi của lôi cương, mà nghiêm túc nói Ngươi rốt cuộc là ai, lẽ nào cũng là đệ tử tộc cổ tu chúng ta Ta cũng không rõ rốt cuộc là vì sao cử trưởng lão trọng thiên dẫn ta vào đây. Chuyện này ngươi đừng hỏi ta, ta cũng chẳng rõ. Nếu muốn biết, ngươi hãy ra ngoài hỏi trưởng lão tộc cổ tu xem. Lôi cương lãnh đạm nói. Trọng luyện hiếp sâu một hơi, thần sắc cô đơn nói. Lôi cương, nói thật ta rất đố kỵ với ngươi. Ngươi là người đầu tiên mà trọng luyện ta thấy đố kỵ. Nhục thể đỉnh cao lam cấp, không biết phải mất bao lâu nữa ta mới có thể đạt đến trình độ như ngươi. Có lẽ khi ta đạt đến trình độ này của ngươi thì ta có thể làm việc ta muốn làm rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 780 lôi mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 780 Lôi Mặt Nhóm dịch me trai em Lôi cương nghe vậy chợt ngẩn ra Nhìn trọng luyện thần sắc cô độc như vậy Lôi cương trầm ngâm một lát, nói Trọng luyện là vì việc của nàng Thân thể cường tráng của trọng luyện khi nghe thấy câu này của lôi cương liền rung lên rõ rệt Trên mặt hiện lên vẻ đau khổ. Hắn lẩm bẩm đáp. Nàng chết rồi, chết trong tay thiên tà bà danh thứ 20 trên hồng hoang bản. Lôi cương lặng im, lặng lặng ngồi ở đó. Nỗi đau đớn sinh ly tử biệt đó, hắn cũng từng trải qua. Hắn đã biết vì sao tốc độ tu luyện của trọng luyện lại khủng khiếp như vậy rồi. Đó là do gã đang liều mạng. Tuy không biết bao năm nay sao gã vượt qua được, nhưng lôi cương biết gã rất đau khổ. nuốt cương anh của những thần thú này đi, dung nhập lực lượng tinh thuần ẩn chứa trong nó vào nội thể. Có như vậy nhục thể của ngươi mới mạnh lên được. Một lúc lâu sau, lôi cương mới ngoãn lại nhìn trọng luyện mà nói. Trước đó hắn phát hiện trọng luyện giết xong thần thú lại không nuốt cương anh của nó mà chỉ dựa vào rèn luyện đề cao nhục thể. Cứ như vậy tốc độ sẽ rất chậm. Rất chậm. Nuốt cương anh của thần thú. Trọng luyện nhẹ giọng hỏi lại, trong mắt hắn lóe lên hào quang, sắc mặt trở nên kích động, nói: "Đúng rồi, cương anh của thần thú ẩn chứa lực lượng tinh thuần, nuốt cương anh của chúng sẽ giúp nhục thể mạnh mẽ hơn." Trọng luyện hít sâu một hơi. Hắn nắm chặt song quyền, đứng dậy. Khí thế toàn thân phóng lên ngút trời, sát khí trong mắt như trời sao mênh mông, vô cùng vô tận. Cảm ơn ngươi, Lôi Cương. Trọng luyện ngoảnh lại, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn Lôi Cương nói. Lôi Cương thẳng nhiên cười đáp. Coi như là trả ơn ngươi đã dạy ta chiến kỹ cuồng phong bạo vũ đi. Lôi cương ta phải đi tu luyện đây, ra ngoài gặp lại sau. Trọng luyện mặt đầy vẻ hận thù, hai mắt sắc xảo như đã nhìn thấy thiên tà bị giết như thế nào sau này vậy? Đúng rồi trọng luyện, ngươi có biết cửa ra của không gian này không? Lôi cương thấy trọng luyện sắp rời đi, liền vội vàng hỏi. Ngươi đi về phía trước chừng vạn dặm tìm xung quanh đó một phen xem Hơn nữa, chỉ khi ngươi lĩnh ngộ một hệ nào rồi thì mới truyền tốn đến không gian đó Ví dụ như ta đã lĩnh ngộ ba hệ, không gian hệ kim này đã là không gian thứ ba mà ta vào rồi Nếu đến cửa ra thì ta sẽ bị truyền tốn ra ngoài Trọng luyện nói xong, liền đạt không rời đi Nhận được câu trả lời, lôi cương cũng rời khỏi nơi này đi tìm cửa ra tiếp theo. Theo lời trọng luyện nói, thì nếu mình tiến vào không gian hệ lôi, rồi tiến vào cửa ra của không gian hệ lôi, thì sẽ bị truyền tống ra ngoài. Việc này khiến hắn thấy hơi có chút bất đắc dĩ. Vốn hắn còn muốn mượn nội thể của tiên tổ thái cổ để lĩnh ngộ hệ hư nhưng xem ra là không thể rồi một canh giờ sau lôi cương đã tìm thấy cửa ra của không gian hệ kim sau khi vào trong tiếng sấm rền đinh tai nhất ớt lập tức vọng đến lúc mở mắt ra hắn phát hiện bầu trời phía trước trông như biển sét mây sét màu tím khuấy động không ngừng sấm sét lóp lên đầy trời hình thành một cái lưới sét làm người khác kinh hãi Một thân ảnh màu tím hiện ra bên cạnh lôi cương, chính là lôi hoàng. Cảm nhận được lực hệ lôi nồng đậm trong không gian, lôi hoàng mừng rỡ tươi cười nói. Lôi cương, hấp thu hệ lôi cho tốt, hãy cảm nhận lực lượng của lôi hệ đi. Nói xong, lôi hoàng liền ngồi bàn tọa, bắt đầu hấp thu lực hệ lôi. Lôi cương gật đầu. Nhanh chóng tiến vào trong lưới xét phía trước Bắt đầu săn dết thần thú hệ lôi Tây Vẫn Tinh, Thành Vẫn Tinh Cả Thành Vẫn Tinh đã chật kín người Một ngày, năm thân ảnh vội vàng bay về Thành Vẫn Tinh Dường lại trước cổng Thành Bao năm nay, những người tham gia khảo hạt ở Thành Vẫn Tinh nhiều không kể xiết Hiện tại Muốn vào thành vẫn tin phải tốn đến trăm viên thần thạch. Đứng lại không có mắt hay sao? Hay năm người các ngươi đặc biệt không thấy những người khác đều giao nộp trăm viên thần thạch? Trấn thủ cổng thành vẫn tin có đến 8 cao thủ huyền cấp hỗn độn Một nam tử trung niên trong số đó ánh mắt như điện nhìn chầm chầm 5 người Quát khẽ năm người này chính là năm người bọn ngu đao Họ đã tốn trăm năm trải qua không ít gian khổ mới đến được Tây Tháp Tinh Họ không vì cái gì khác mà chỉ muốn tìm kiếm lôi cương Cái tên lôi cương Tây Tháp Tinh đã danh chống thánh giới hồng hoang Họ đương nhiên đã nghe nói đến năm người ngu đao đưa mắt nhìn nhau Lần lượt lấy ra thần thật từ trong giới chỉ Với tu vi còn chưa đến hoàn cấp hỗn độn của họ, sinh tồn được ở thánh giới Hồng Hoang đã là không tồi rồi. Còn về thần thạch, họ căn bản không lấy đâu ra được. Hơn nửa bao năm nay, bọn họ ngồi truyền tống trận cũng đã tốn mất trăm viên thần thạch. Năm người họ gộp lại nay mới được 100 viên. Có vào hay không? Không vào thì cút đi chỗ khác. Mẹ nó chứ, năm tiểu tử thiên cấp mà dám đến Tây Tháp tinh nghĩ mình là lôi cương, lôi hư chắc. Một thanh niên hoàng cấp hỗn độn khinh thường chế giễu nói. Ngu đao trầm mặt xuống, ngoãn đầu lại lạnh lùng nhìn thanh niên kia. Thanh niên này cảm nhận dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Sự phẫn nộ của ngu đao Lại nói Sao muốn chết chắc Mặt ngu đao co rúm lại Dù trầm ổn như hắn thì cũng không khỏi nổi giận Còn mấy người Thủy vô thì càng cứng đờ mặt lại Nhìn trường trường thanh niên đó Trong mắt lóm lên sát khí Đi thôi Ngô đao kéo mấy người quân thắng cùng Thủy Vô đang vô cùng giận dữ, thấp giọng nói: "Dưới sự mỉa mai của thanh niên nọ, năm người đi qua một bên." Thanh niên nọ vẻ mặt ngông cuồng, nhưng lúc nhìn thấy thanh niên áo trắng trong năm người đó, hắn đột nhiên sững người, thần sắc khẽ biến. Suy ngẫm một lát, thân thể không ngờ run lên, rồi vội vàng vào trong thành vẫn tinh. Làm sao bây giờ chỉ có một trăm linh nam viên Chỉ một người vào được thôi Ngu đao nhìn thần thạch trong tay Không khỏi nói với vẻ bất đắc dĩ Ở thức giới bọn họ là cường giả đỉnh cao Nhưng tại thánh giới hồng hoang này Thì lại thành dân đầu đường xót chợ Ta vào tìm sư tôn trước Thủy vô lên tiếng đầu tiên Ta đi Thanh niên áo trắng luôn im lặng giờ lên tiếng. Lôi mặt. Tuy ngươi đã đạt đến đạo thần thiên cấp. Nhưng trải nghiệm quá ít. Nghe nói khảo hạch của Tây Tháp tin là loại cử tử nhất sinh. Ngươi. Ngu đao nhìn thanh niên áo trắng thấp giọng nói. Nhưng tre mặt lại có chút không đành lòng. Lôi mặt con của lôi cương. Ban đầu khi sinh ra lôi mặt. Chỉ sang chỉ hy vọng lôi mặt trở thành một người vô danh không chút tiếng tâm. Không muốn hắn bị cuốn vào vòng tranh đấu của tu luyện giới. Nhưng thân ở tu luyện giới sao có thể không tu luyện. Mà lôi mặt khi tiếp xúc với tu luyện. Liền biểu hiện ra tư chất hơn người. Trong vô thượng giới nổi danh như cồn, Được xưng là đệ nhất nhân trong lớp thanh niên thất giới. Thôi vậy trong năm người chúng ta Nếu nói ai có tư cách đi tìm sư tôn Thì cũng chỉ có lôi mặt mà thôi Quân thắng nhìn lôi mặt nói Cũng được lôi mặt đã đợi bao nhiêu năm như vậy rồi Lần này hãy để hắn vào trước đi Chúng ta đành đi kiếm thêm thần thạch vậy Ngu đao thấy quân thắng lên tiếng liền thở dài nói Rồi lập tức đưa thần thạch cho lôi mặt Lôi mặt gật đầu Nhận lấy thần thạch Rồi không nói một lời Quay người giao nộp thần thạch Tiến vào thành vẫn tin Ai tính tình tiểu tử lôi mặt này cô độc quá mức Chúng ta vẫn nên nhanh tìm đủ thần thạch Không thể để lôi mặt xảy ra chuyện gì bất trắc được Nếu không sẽ thật hổ thẹn với sư tôn à Ngu đào than thở Nói rồi Bốn người họ liền rời đi tìm kiếm thần thạc. Lôi mặt vào trong thành vẫn tin, liền phát hiện vô số người tu luyện đang xếp hàng dài đợi lĩnh lệnh bài. Không biết tại sao, hắn cảm thấy xung quanh không ngừng có người nhìn mình, rồi bàn luận cái gì đó. Người này sao lại giống lôi cương như vậy? Không chỉ giống lôi cương, mà còn giống lôi hư nữa. Sâu trong thành Vẫn Tinh, phía đầu đoàn người, một nam tử lạnh lùng mặt hát bào đang ngồi bàn tọa tại đây. Xung quanh, gần trăm đệ tử Tây Tháp Tinh đang phụ trách phát lệnh bài. Còn nam tử mặt hát bào chính là chấp pháp của thành thiên ngự. Người phụ trách phát lệnh bài lần này, người này chính là Lôi hư Có được thần khí thiên cấp và thần khí địa cấp hỗn động của La Thiên Minh xong, thực lực lôi hư tăng lên rất nhiều. Vì lôi cương trước đây đã đánh bại thiết tiệm, trở thành chấp pháp của thành thiên ngự. Nên khi lôi cương đi theo Minh lôi, thì lôi hư liền thay thế vị trí chấp pháp của hắn. Việc này cũng không phải do quan hệ giữa lôi hư và lôi cương. Mà là do lệnh bài chấp pháp của Lôi Cương đang ở chỗ Lôi Hư Đang ngồi bàn tọa, Lôi Hư đột nhiên mở mắt Hắn chật cảm thấy một cảm giác thân thiết khó hiểu Khiến hắn vô cùng kinh ngạc Từ sau khi rời khỏi Thú Triều Tinh Hắn đã quay về Tây Tháp Tinh Trải qua trăm năm rèn luyện trong chiến trường địa cấp hỗn độn Thực lực của hắn đã tăng lên không chỉ mười lần Lúc này hắn khống chế hư hỏa đã đạt đến một trình độ cực cao. Hơn nữa trong chiến trường địa cấp hỗn độn, hắn đã nghe lời Lôi Cương, cố gắng không dùng đến hư hỏa mà chỉ dựa vào tu vi để đánh bại đối thủ. Hắn với tư chất xuất chúng đã trở thành cao thủ huyền cấp hỗn độn. Thần sắc Lôi Hư lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, lộ vẻ trầm tư. Cảm giác thân thiết mà lại hết sức xa lại như vậy. Hắn khẳng định là trước đây mình tuyệt đối chưa từng gặp người này nếu không chắc chắn phải có ấn tượng. Lôi hư nhìn chầm chầm đoàn người dài đặt phía trước cẩn thận tìm kiếm. Lôi mặt xếp hàng gần 3 canh giờ mới thấy được đoạn trước nhất của đoàn người. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy một khí tức khó hiểu, hai mắt hơi đưa lên. Khi nhìn thấy thanh niên lạnh lùng ngồi bàn tọa phía trước, lôi mặt ngẩn ra. Hắn nhận ra người ngồi bàn tọa phía trước này không ngờ lại giống mình như vậy. Mà lúc này, ánh mắt lôi hư đã rơi trên người lôi mặt. Bốn mắt nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 781 huynh để gặp lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 781 huynh để gặp lại. Nhóm dịch me trai em. Lôi hư và lôi mặt đối diện với nhau, nhưng hai người tính cách trời sinh khác biệt. Lôi hư thì lạnh lùng. Lôi mặt thì quái gỡ khiến cho cả hai nhìn nhau một lúc rồi thu hồi ánh mắt mà rơi vào trầm tư Cả hai đều rõ đối phương cho mình cảm giác thân thiết nhưng không ai biết mở miệng như thế nào Lúc này đã tới lượt lôi mặt báo danh Gã đi qua trước mặt một tên đệ tử Tây Tháp tinh thấp giọng nói Lôi mặt Tên đệ tử chịu trách nhiệm phát lệnh bài cũng không ngẫm đầu Chỉ khắc hai chữ lôi mặt vào lệnh bài rồi ngẫm đầu đưa nó cho gã. Ngay lập tức y sưởng sốt nhìn lôi mặt chầm chầm rồi lại quay đầu nhìn lôi hư mà hít một hơi thật sâu. Sắc mặt có chút quá dị. Còn ánh mắt lôi hư lại nhìn về phía lôi mặt. Lôi mà. Lôi hư giật mình nhìn lôi mặt. Do lôi mặt và lôi ma phát âm giống nhau khiến cho lôi hư không nghe rõ. Biến lôi mặt thành lôi ma Hắn xuất hiện trước mặt lôi mặt thấp giọng nói Người Người là lôi ma Ta là lôi hư Phụ thân của ta là lôi cương Người có biết không mơ thanh của lôi hư có chút lắp bắp Lôi mặt nghe lôi hư nói vậy Sát khí trong mắt liền bắn ra Nhìn lôi hư chầm chầm mà nói Người tên lôi hư Ngươi là con của lôi cương Lôi hư biến sắc Cảm nhận được sát khí của lôi mặt Nét mặt hắn trở nên quá dị Không biết phải nên đáp lại như thế nào Trong lòng y thầm nói Chẳng lẽ người này không phải là bá phụ lôi ma Nhưng tại sao lại giống phụ thân như vậy Tất cả những người tới báo danh Ở xung quanh đều ngây người Nhìn cả hai Lôi mặt và lôi hư không biết Trong đám người có một gã mặc áo đen Khuôn mặt lạnh như băng không hề có một chút tình cảm Giống như một màn hư không làm cho người ta không hề có chút cảm giác Ánh mắt của người đó nhìn lôi mặt và lôi hư chầm chầm Gương mặt lạnh lùng hơi run lên một cái, nhưng vẫn không nói gì Hóa ra người mà mẫu thân chờ đợi đã sớm quên người Đây chính là nguyên nhân mà hắn không trở về thế giới hay sao? Ánh mắt của lôi mặt từ từ đỏ ửng, hai tay nắm chặt, sắc mặt trở nên khó coi. Lôi hư nghe thấy vậy mà giật mình, nhanh tay kéo lôi mặt biến mất khỏi đó. Tại một cái phủ đệ trong thành vẫn tin, lôi hư dẫn lôi mặt xuất hiện ở đó. Lôi hư không thể tin được nhìn lôi mặt mà kêu lên, Ngươi! Ngươi là Lôi mặt cười thê thảm Hai mắt gần như nhỏ ra máu Cười lạnh Hay cho một tên đàn ông phụ bạc Ngươi nói với lôi cương Là một ngày nào đó Lôi mặt ta sẽ tự tay giết hắn Nói xong Lôi mặt xoay người định đi ra Nhưng lôi hư làm sao Để cho gã đi được Trong lòng hắn lúc này Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Lại có sự bất đắc dĩ Hắn không ngờ được người trước mặt là ca ca hay là đệ đệ của mình cũng giống như mình trước đây, hiểu nhầm phụ thân. Hắn từ từ đoán lôi mặt là con trai của chỉ sang. Lúc trước, lôi cương vẫn chưa nói với lôi hư việc ở thất giới. Hắn xuất hiện trước mặt lôi mặt rồi thấp giọng nói. Mẫu thân của ngươi có phải là chỉ sang? Nhị nương! Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta là con trai của tử vận lôi hư. Gương mặt của lôi mặt đang vạn vẹo. Nghe lôi hư nói vậy thì đầu tiên là tức giận nhưng khi nghe tới nửa câu sau thì giật mình. Gương mặt từ từ bình thản xuống. Y nhìn lôi hư thẳng tắt mà nói. Ngươi là con trai của tử vận. Mẫu thân chẳng phải đã nói tử vận. Mẫu thân của ta vẫn chưa chết. Người được một vị cường giả cứu lại đưa tới thánh giới hồng hoang rồi sinh ra ta và muội muội lôi thải. Lôi hư vội vàng giải thuyết Lôi mặt chết mắt, hít một hơi thật sâu để cho tâm trạng bình thản. Y nhìn lôi hư nói. Lúc này hắn ở đâu? 400 năm trước, phụ thân đã rời khỏi đây. Những năm qua ta cũng không biết tin tức của người. Không biết phụ thân làm sao tới được thánh giới hồng hoang Nhưng những năm qua Người luôn cố gắng nâng cao tu vi để trở lại thất giới đón nhị nương Trước đây lôi hư rất ít nói nhưng lúc này hắn cố gắng giải thiết Lôi mặt nhìn lôi hư cố giữ im lặng Một lúc sau gã mới nói Ta muốn đi báo danh Vừa rồi chẳng phải ngươi đã báo hay sao Lôi hư đột nhiên có cảm giác choán phán Người ca ca hay đệ đệ trước mặt này đúng là còn lạnh lùng hơn cả mình Ta còn chưa lấy lệnh bài Lôi mặt lên tiếng Ta giúp người lấy Lôi hư hết sức nhẫn nại Đám người ngu đau đều ở thành vẫn tin Ta phải đi tìm họ Lôi mặt lại nói Ta phải người đi tìm họ Lôi hư lên tiếng Ngươi đã gặp họ hay sao? Lôi mặt hư lạnh một tiếng Lôi hư không phản bác được chỉ biết nói Ta đi cùng ngươi Lôi mặt cũng không nói nhiều liền bước ra rồi lôi hư đưa lôi mặt rời khỏi chỗ này Cổ thiên tinh nơi thánh sơn của bộ tộc cổ tu Ngày hôm đó hai vị lão nhân trấn thủ thánh sơn chợt mở mắt ra Một cái bóng từ từ xuất hiện giữa hai người họ, mà sau lưng lại là một lúc xoáy bảy màu. Người xuất hiện chính là Lôi Cương. Lúc này, mặc dù tu vi của Lôi Cương bị phong ấm nhưng thân thể của hắn đã vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, lúc này hắn còn có thể phát ra được 27 trọng kình. Mà ở trong không gian Lôi Hệ. Hắn cũng tìm được vị trí đối ứng với lôi hệ trong cơ thể đó chính là huyệt bách hội như lời tôn sư cổ đạo đã nói. Lúc này trong huyệt bách hội giống như một cái Aoset không khác với không gian lôi hệ trong cơ thể của tiên tổ thái cổ. Có điều không gian lôi hệ của lôi cương vẫn chưa rộng như vậy. Còn lục hoàng vẫn đang ở trong thánh sơn. Do lôi cương đoán sau khi mình đi ra. Minh Lôi sẽ đi tìm mình, nên hắn không muốn y phát hiện được lục hoàng. Sau khi Lôi Cương xuất hiện, nhị trưởng lão và tam trưởng lão của bộ tộc cổ tu chấm thú ở đây đều mở mắt với một sự kinh ngạc. Trong nháy mắt, với 457 năm, không ngờ thân thể của ngươi lại được cường hóa. Nhìn thì như Lam Bập Đỉnh mà lại giống như tử cấp sơ kỳ. Nhị trưởng lão lên tiếng với một sự rung động. Lôi cương hơi chột dạc, nói Tiền bối quá khen. Thời gian của lôi cương ở trong không gian lôi hệ so với năm không gian kia còn dài hơn. Ước chừng phải tới 257 năm. Đó không phải do lôi cương gặp nguy hiểm mà là do bị nhốt ở đó. Trong những năm đó, Hắn gần như lật tung cả không gian lôi hệ, nhưng trong đó ngoại trừ thần thú ra không còn có gì khác. Điều đó khiến cho lôi cương tìm kiếm bao nhiêu năm. Có điều cũng nhờ vậy mà không gian lôi hệ của lôi cương từ từ lớn lên vì săn bắt thần thú quá nhiều. Chẳng qua, lôi cương có chút ái nấy với bộ tộc cổ tu. Dù sao thì khi lục hoàng đi ra, toàn bộ thành sơn có lẽ sẽ không còn nguyên vẹn. Mà cả sáu hệ sẽ bị lục hoàng hút sạc. Ngươi có gặp trọng luyện không? Tam trưởng lão thản nhiên hỏi. Hắn còn ở trong không gian hệ kim, không lâu nữa sẽ ra. Lôi cương nói xong liền không lưu lại, định rời đi. Nhưng phát hiện tu vi của mình bị phong ấm. Hắn đành nhìn hai vị trưởng lão với ánh mắt xấu hổ Nhị trưởng lão cười nhạt Phát ra một tia sáng bao phủ lấy lôi cương Lôi cương từ từ rơi xuống dưới Sau một lát lôi cương hạ xuống dưới chân thánh sơn Thì phát hiện xung quanh không có người Ánh mắt của hắn nhìn chính người đang quỳ bái Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ Khiến cho hắn nhanh chóng đi tới trước mặt họ Chính nô bột tự như những pho tượng đá. da thịt toàn thân họ đều hóa thành đá, nhưng nét mặt vẫn hết sức sống động. Có điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là dung mạo của chính người đó giống hệt với phân thân của mình. Sau khi có được kết quả đó, lôi cương cảm thấy hoang mang. Hắn cẩn thận quan sát từng nô bột một thì phát hiện ra đúng là có chút giống. Chẳng lẽ là trùng hợp? Lôi cương thì thầm trong lòng hắn vẫn cho rằng như vậy. Nhưng theo bản năng, hắn cảm nhận được một sự khác lạ. Lôi cương nghĩ tới minh lôi. Chẳng phải minh lôi cũng có chút giống với mình hay sao? Hắn giật mình, rồi như có một sợi tơ tinh tế xuyên suốt tất cả lại. Nhưng cụ thể thế nào thì hắn không đoán được. Có lẽ chỉ có Minh Lôi mới biết Tốt lắm Ngươi đã dung hợp được 5 phần Mấy chục năm tiếp theo Sẽ là thời điểm thừa kế Của Đạo Hoang mở ra Bây giờ Ngươi về Tây Tháp Tinh đi thôi Ở đó đã xuất hiện Hai cường giả thanh niên Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện audio.f.y chương 782 Thân thể tử giai Các bạn đang nghe chuyện tại truyện chương 782 thân thể tử dai. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương nghe mà toàn thân run lên. Hắn phát hiện minh lôi hoàn toàn không bị chút tổn hại nào đứng trước mặt hắn, bình thản nhìn hắn chăm chú. Lôi cương há hốt miệng, hết sức e ngại minh lôi. Ngưng thần một lúc hắn nói. Có thể giải trừ phong ấn cho ta được không? Minh lôi không nói gì nhiều, khẽ động tay. Một luồng lực mạnh mẽ ập đến đỉnh đầu hắn. Rắc! Một tiếng thanh vỡ vụn vang lên. Lôi cương cảm thấy trong cơ thể như có sức mạnh dâng lên. Nội kình và cương khí trong cơ thể tăng mạnh. Ngạn ứ trong kinh mạch khiến hắn đau đớn đến trợn trường mắt lên. Cùng lúc đó, Đan điền cũng mở rộng theo, lớn hơn trước cả chục lần. Cương anh trong cơ thể phát lớn gần bằng một người trưởng thành. Toàn thân phát ra ánh sáng sáu màu. Nhắm nghiền đôi mắt. Ngồi xếp bằng trong đan điền. Rống, luồn sức mạnh cùng bạo cứ liên tục tăng lên khiến hắn không nhịn được phải gầm lên đầy giận dữ. Thân thể cũng nhanh chóng phình lên từ hơn sáu thước rồi nháy mắt thành mười trượng, trăm trượng, nghìn trượng, cuối cùng thành vạn trượng. Đầu của hắn giờ đã xuyên qua cả mây, toàn thân hắn tựa như một ngọn núi lớn. Khí thế toàn thân phát ra mạnh liệt, xoay chuyển cả phong vân. Khí thế cường đại vốn tĩnh lặng như biển mây giờ như đại dương mênh mông, một phát càng mạnh mẽ hơn khiến các thể tu của cổ thiên tinh cùng giật mình tỉnh giấc. Hai vị trưởng lão chống thủ trên đỉnh thánh sơn cùng nhìn lôi cương cao tới cả vạn trượng, hít một hơi lạnh. Đặc biệt khi thấy ánh sáng màu tím nhạt phát ra từ người hắn, bọn họ càng kinh hãi hơn. Tử giai, hắn đạt được tử giai sao? Hai vị trưởng lão nhìn nhau, hít một hơi lạnh. Lôi cương cảm nhận được luồng sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể, hết sức mừng rỡ. Sau khi xóa bỏ phong ấm, thân thể hắn thực sự đã đột phá đỉnh Lam Giai, đạt được bước đầu của tử giai. Sức mạnh toàn thân hắn đã đủ để xé rách hư không? Bây giờ cho dù có đại tôn ở đây, lôi cương cũng chắc chắn có thể đánh bại bọn họ. Lục hành trong không gian nội tạng của hắn cũng nhanh chóng mở rộng Cùng cũng lan đi khắp nơi Khiến trong cơ thể lôi cương không ngừng phát ra tiếng sấm rền vang dữ dội Lúc này, hơn 10 người xuất hiện bên cạnh lôi cương Nhìn hắn lẫn trong đám mây mà vừa mừng vừa sợ Cảm thụ được có cường giả xuất hiện xung quanh lôi cương kìm lại việc kiểm tra những thay đổi trong cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng chỉ còn lại hơn 6 trưởng mới thôi hắn phát hiện Minh lôi đã biến mất hiện giờ có hơn 20 cường giả đang cùng khiếp sợ nhìn chầm chầm ấn ký màu tím trên trán lôi cương ấn ký này đã hóa thành một hình dạng kỳ lạ phần trên nhìn giống như cổ tay Phần dưới nhìn giống bàn tay. Bàn tay này không có ngón tay, khí tức từ đó phát ra mạnh mẽ, chẳng khác nào một pho tượng chiến thần. Ngươi lôi cương, rốt cuộc ngươi đã tu luyện thế nào vậy? Hơn hai mươi tên cường giả bao gồm cả trọng phong đều ngây người, há hốc mồm, khiếp sợ nhìn chầm chầm lôi cương. Lôi cương liếc mắt nhìn bọn trọng phong, giật mình. Từ ấm ký trên trán bọn họ Hắn có thể biết được bọn họ đã đạt được trình tự nào Ngoài ấm ký của nhị trưởng lão và tam trưởng lão có màu tím ra Còn có một gã nam tử trung niên cực kỳ khôi ngô mặt tử bào nữa Người này mày kiếm mắt hổ khuôn mặt không giận mà uy dáng dấp có vài phần giống với trọng luyện Lôi cương hít một hơi thật sâu Đoán được thân phận của người này Phụ thân của trọng luyện tộc trưởng của bộ tộc cổ tu Ấn ký trên trán những người khác đều có màu lam Thực sự như vậy đủ để tung hoàn khắp thánh giới hồng hoang Chuyện này còn phải cảm tạ các ngươi Nếu như không phải đi vào trong thánh sơn Ta cũng không thể gia tăng nhanh như vậy được Lôi cương cười nói có chút ái nấy Lực lục hành kinh khủng ẩn chứa trong thánh sơn này đã bị các hoàng hấp thụ quá nhiều Không phải người của tộc ta mà đi vào trong thánh sơn là phạm phải tội chết Đây là quy tắc do tiền bối của bộ tộc cổ tu ta lập ra Chẳng hay lôi đạo hữu có bằng lòng trở thành nhị thập tứ trưởng lão của bộ tộc cổ tu ta hay không? Tộc trưởng bộ tộc cổ tu Người rất giống trọng luyện cất giọng trầm vang như sấm, nói Lôi cương sưởng sốt không khỏi thầm cười trong lòng Hắn có thể trở thành trưởng lão sao? Người này nói như vậy không phải đã rõ ràng rồi sao? Nếu như không gia nhập bộ tộc cổ tu tức là trở thành kẻ địch của bộ tộc cổ tu Lúc này, lôi cương ung dung nói Bằng lông Dù sao lục hoàng đã đánh chết thần thú Lôi cương không có lý do gì để cự tuyệt cả Hơn nữa có được thân phận này Hiển nhiên địa vị của hắn cũng lớn hơn Dù sao bộ tộc cổ tu đã từng là bộ tộc vương giả Ở thánh giới hồng hoang Hết sức có hy vọng Được Từ hôm nay bộ tộc cổ tu của ta Có tất cả 24 vị trưởng lão Ta là tộc trưởng bộ tộc cổ tu trọng vũ. Nam tử khôi ngô kia hào sản nói tươi cười. Có thể dựa vào cường giả tử giai hiển nhiên là chuyện hết sức có ích cho bộ tộc cổ tu. Tiếp sau đó, Lôi cương ở lại mấy ngày trong bộ tộc cổ tu. Tìm hiểu tình trạng cơ thể hắn rồi mới rời khỏi cổ thiên tinh. Lôi cương hết sức buồn bực khi nhận ra tu vi của hắn vẫn là hỗn độn huyền gia như trước. Hơn nữa, hắn phát hiện bộ cốt hài của hắn đã bắt đầu dung hợp được, không thể chia tách được nữa. Có lẽ đến khi hoàn toàn dung hợp rồi, cốt hài sẽ thực sự trở thành của hắn. Nhưng lôi cương vẫn không hiểu nếu như vậy thì có điểm nào có lợi cho minh lôi. Tu vi càng mạnh. Lôi cương càng e ngại minh lôi Lão như một ngọn núi lớn hắn không thể vượt qua nổi Khiến lôi cương luôn cảm thấy áp lực Lôi cương mất xuyên tinh toa đành phải bày về phía tinh cầu gần đó Ngồi lên chuyện tống trận đến Tây Tháp Tinh Hắn thầm tính toán Dù sao cũng còn cách ngày mở ra động phủ đạo hoang gần 40 năm nữa Đầu tiên là đến Tây Tháp Tinh xem lôi hư thế nào Rồi sẽ đến Thú Triều Tinh thăm tử vận Tốc độ của lôi cương cực nhanh Có thể là do mấy năm nay Tu Vi bị phong ấn không thể bay được Buộc hắn phải dồn nén thực lực Sau khi rời khỏi cổ thiên tinh Tốc độ của hắn nhanh như tiếng sấm phát ra Phá nước hư không Lao đến tinh cầu gần đó Hắn không hề biết Hành động của hắn ngày hôm nay đã gây rối loạn cho mấy tinh cầu gần đó Bởi mấy tinh cầu này đều chỉ là những tinh cầu bình thường Tập trung các tu luyện giả đê dai Có rất ít cường giả ghé qua Tây vẫn tin cửa thành vẫn tinh hiện đang tập trung rất nhiều tu luyện giả Cuộc khảo hạch được tổ chức 10 năm một lần ở Tây Tháp Tinh hôm nay lại diễn ra. Lôi hư ngồi xếp bằng trên cửa đại môn, nhắm hờ đôi mắt tựa như sự náo nhiệt nơi đây không hề liên quan đến hắn. Đoàn người tham gia phía trước đã tập trung lại ở giữa một khoảng không rộng chờ đợi cuộc khảo hạch bắt đầu. Mỗi một lần khảo hạch đều có người tham dự một cơ hội sau cùng. Một gã chấp pháp cao giọng nói, không ít tu luyện giả vốn còn đang do dự đều bỏ đi. Cuối cùng tên chấp pháp này cao giọng nói, số người tham gia khảo hạt lần này tổng cộng có 217.000 người, chia làm 270 tổ. Mỗi một tổ sẽ có một lệnh bài đi vào trong dòng suối chảy. Giọng nói vừa dứt, một kết giới thật lớn đã bao phủ những người đến khảo hạt ở trung tâm. Trong bầu trời hiện lên hơn 200 dòng suối. Trong đoàn người, bọn lôi mặt ngu đao cùng đứng chung một chỗ. Bọn ngu đao cũng tham gia khảo hạt thành công, có điều không cùng một tổ với lôi mặt. Lôi mặt tham gia khảo hạt cử tử nhất sinh, nếu không thể chiến đấu lại thì hãy bỏ chạy nhé. Ngô đa quay qua lôi mặt trầm giọng nói. Đúng vậy, lôi mặt, ngươi không thể xảy ra chuyện gì được. Chẳng bao lâu nữa, ngươi có thể gặp được sư tôn rồi. Thủy vô đứng cạnh khuyên nhũ. Mấy người căng dặn một hồi rồi lần lượt đi vào trong dòng suối. Lôi mặt cũng bay vào trong dòng suối thứ 99. Khoảnh khắc lôi mặt đi vào. Lôi hư đang ngồi xếp bằng trên tường thành mở mắt, ánh mắt y vừa lo lắng vừa phức tạp. Ba ngày sau, Trong không gian khảo hạt tổ 99, lôi mặt toàn thân nhết nhát, khuôn mặt không còn chút máu. Sau lưng gã là một người đang đuổi theo dồn dập. Tiểu tử, lão tử muốn xem ngươi còn chạy được đến bao giờ khôn hồn thì mau dân thần hồn của ngươi cho lão tử nuốt đi. Tên đại hán phạm vỡ đang truy đuổi lôi mặt nhe răng cười, sát khí lượng lờ toàn thân. Lôi mặt thở dốc. Gã gần như đã xuất ra toàn bộ sức lực của bản thân. Tốc độ dù nhanh nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với đại hán phạm vỡ này. Tên này luôn trêu chọc gã, thậm chí còn cho rằng một ngón tay của y là đủ để bóp chết lôi mặt rồi. Hô, hô. Lôi mặt hít thở dốc ánh mắt kiên định, song quyền nắm chặt gắn dốc sức. Gã không cam lòng, không cam lòng chịu chết ở chỗ này. Gã muốn gặp mặt người phụ thân chưa từng được gặp mặt. Gã muốn mẫu thân và phụ thân được đoàn viên. Gã không muốn chết. Được rồi, giỏi lắm. Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi đã như vậy thì đừng trách lão tử. Nam tử khôi ngô thấy không ít tu luyện giả đang nhìn chồng chọc ở sung cu thì hơi trầm mặt xuống, nhe răng cười nói. Tốc độ của y nhanh hơn. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lôi mặt. Cánh tay phải của y đầy sát khí trột tới bụng lôi mặt. Lôi mặt biến sắc không kịp nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ chạy. Nhưng khí thế nam tử vạm vỡ này phát ra quá kinh khủng khiến gã không thể nhút nhứt nổi. Gã trừng mắt thấy bàn tay phải đen xì kia đánh đến bụng mình. Đột nhiên cánh tay phải ẩn hiện sát khí này vừa sắp chạm đến bụng lôi mặt đã dừng lại. Nam tử vạm vỡ kia chấn động, một bàn tay to bất ngờ đặt lên vai y khiến y thức kinh hồn vía. Y vội vàng quay đầu lại đã phát hiện một nam tử lạnh lùng, không chút tình cảm, nhìn chầm chầm vào Y. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 783 không nên hoang phí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 783 không nên hoang phí. Nhóm dịch me trai em, ngươi ngươi là ai? Gã đàn ông vạm vỡ nhìn người đàn ông lạnh lùng phía sau. Giật mình. Đúng là mình không mảy may nhận biết được có kẻ bên cạnh mình. Tu vi người này đã đạt đến mức độ nào rồi. Tu vi của gã đàn ông vạm vỡ vốn là hỗn độn địa giai giai đoạn đầu. Còn gã đàn ông lạnh lùng này là cao thủ hỗn độn thiên giai. Nhưng điều làm gã hơi ngạc nhiên. Chẳng phải là cao hơn độn địa dai là không thể tham gia sát hạt sao? Người này làm sao mà vào được? Có lẽ tu vi người này cũng là hỗn độn địa dai. Lôi mặt hít thở ồn ồn như trâu, sắc mặt hắn tái nhợt trên trán đầy mồ hôi. Nghe như lời gã đàn ông vạm vỡ nói. Cơ thể hắn khẽ run lên, rồi vội vàng lùi lại mấy trượng. Nhìn người đàn ông lạnh lùng phía sau gã đàn ông vạm vỡ Một cảm giác thân thiết khó hiểu xuất hiện trong lòng lôi mặt Tam tức Người đàn ông rụt tay lại, lạnh lùng nói hai chữ Gã đàn ông vạm vỡ run lên, không chút do dự Sử dụng hết sức toàn thân bỏ chạy về phía trước, chạy như điên Gã làm sao không biết người đàn ông lạnh lùng kia nói vậy là có ý gì rồi. Người đàn ông lạnh lùng chợt nhẹ giọng nói, "Y" quay đầu nhìn về gã đàn ông khôi ngô phía trước đã hóa thành một điểm đen, cơ thể dần dần biến mất. Nhưng chỉ ba tức sau, gã lại hiện ra. Điều này khiến cho Lôi Mặc có ảo giác rằng hình như gã vẫn chưa biến mất. Nhưng khi thấy vật ở trong tay người đàn ông lạnh lùng, Lôi Mặc hít một hơi thật sâu. Cảm giác ớn lạnh khi thấy đó là một tiểu nhân cao một thước. Toàn thân tỏa ra ánh sáng ba màu. Còn hình dáng bên ngoài chính là kẻ đã truy sát mình. Cương Anh. Lôi mặt phản ứng trở lại trong lòng vô cùng sợ hãi. Gã đàn ông vạm vỡ kia lúc trước làm hắn chấn động. Bất luận thế nào cũng không phản ứng dơn, dơn, Quy. Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cương Vậy mà lúc này, trong tam tức, người này lại cầm cương anh của đàn ông vạm vỡ Sức mạnh của y đã đạt đến mức nào rồi Ngươi người là ma, ngươi là ma Cương Anh bị cầm trong tay của gã đàn ông lạnh lùng không có chút phản ứng nào mà chỉ là sợ hãi nhìn người đàn ông lạnh lùng. Rồi hét ầm lên. Xử lý đi. Người đàn ông lạnh lùng cầm Cương Anh đưa cho lôi mặt. Lôi mặt ngơ ngát nhìn người đàn ông này với một cảm giác thân thiết. Y có ý gì? Vì sao Y lại cứu ta? Vì sao Y muốn ta xử lý? Đầu ớt lôi mặt trống rỗng, bối rồi nhìn người đàn ông lạnh lùng. Lông mày người đàn ông lạnh lùng hơi cau lại, ánh mắt y nhìn lôi mặt chăm chú. Lôi mặt hít một hơi thật sâu, xuất ra một thanh tiên khí cực phẩm, rồi không do dự dâm vào cương anh. Hộ anh giáp vốn là của người đàn ông vạm vỡ đáng thương này cũng bị người đàn ông lạnh lùng gỡ xuống. Lúc này, Một kiếm của lôi mặt đâm thẳng vào cương anh của gã, rồi một sức mạnh nồng nặc tràn ra ngoài. Người đàn ông lạnh lùng vẫn nhìn lôi mặt chăm chú như cũ, sau đó y nghiền nát cương anh, nói. Hãy hấp thu đi, chiến lợi phẩm thuộc về người. Liền sau đó y xuất ra một giới chỉ trên mặt đất rồi xoay người định rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, y lại đứng lại, nói. Muốn thành cường giả, đừng lãng phí Nói xong, người đàn ông lạnh lùng bèn biến mất Để lại lôi mặt với khuôn mặt cứng ngắt Rất lâu sau, hắn mới tỉnh lại Cảm thụ được sức mạnh tràn ngập Lôi mặt vội vã ngồi xuống tĩnh tỏa hết thu luồng sức mạnh nồng nặc này Không còn xuyên tinh toa Lôi cương mới cảm nhận được tầm quan trọng của nó Hắn bay từ bay từ tiên tinh vực với Tây Tháp Tinh, khoảng cách không có cách nào mà tưởng tượng được. Cuối cùng, hắn đành phải đáp xuống một tinh cầu, ngồi trong truyện tốm trận để tới Tây Tháp Tinh. Ngày hôm đó, lôi cương cách Tây Tháp Tinh càng ngày càng gần. Hắn đã ngồi ở truyện tốm trận gần nghìn lần, tốn hàng ngàn quả thần thạt, làm hắn vô cùng buồn bực. Lúc này, hắn đang đứng trong chuyện tống trận đi tới tinh cầu kế tiếp. Sau khi chuyện tống trận mở ra, lôi cương chật ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặng. Hắn nhíu mày lại, đảo mắt qua bốn phía thần thức lan rộng ra thì phát hiện ra mình đứng ở phía sau núi một tôm phái. Điều làm hắn ngạc nhiên, chính là toàn bộ tôm phái này chỉ cảm thụ được một đạo khí tức. Khuôn mặt hắn hơi cao lại, rồi cơ thể nhanh chóng biến mất. Khi xuất hiện ở phía trên tôm phái, hắn thấy một gã đàn ông mặc áo đen toàn thân đang tỏa ra sát khí. Lượng lờ phía dưới. Tại dơn, dơn, quy, quy, a, tê. Hai cốt đầy ở khắp nơi bên cạnh gã đàn ông. Máu chảy thành sông. Lôi cương phát hiện ra Xung quanh không hề có một hài cốt nào còn nguyên vẹn Hắn nhúng mày Thì phát hiện ra toàn thân gã đàn ông này Tỏ ra khí tức cực kỳ gian ác Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn Nếu là chuyện trong tôm phái Thì lôi cương sẽ không tham gia Giết người tôm phái Hắn đã từng rồi Nhưng sau khi nghe được một câu nói Sắc mặt hắn khẽ biến Thật không bao giờ nghĩ rằng ở cái giới này có người quả thực vô cùng tức cười, chết đến nơi rồi còn hỏi ta ở phương nào. Vẫn còn muốn có lý do để giết người sao? Giọng nói khinh thường của gã đàn ông mặc áo đen vang lên. Y nhanh chóng thu hồi lại giới chỉ ở trên mặt đất. Người ở giới này. Chẳng nhẽ đây không phải là người của thánh giới hồng hoang mà lại là thái cổ giới sao? Lôi cương suy nghĩ Hắn liên tục ở truyền tống trận nên cũng cũng nghe nói qua chuyện môn phái nhỏ bị tiêu diệt ở thánh giới hồng hoang Có người nói người ở thái cổ giới vào thánh giới hồng hoang Với lại chuyện như vậy lại còn rất thường xuyên Lúc này xem ra việc này không còn là lời đồn đoán nữa Người ở phía dưới rất có thể là người của thái cổ giới Đột nhiên trong lòng lôi cương khẽ động Hắn chợt nghĩ tới động phủ đạo hoang Chẳng lẽ người tới thánh giới hồng hoang Và động phủ đạo hoang có liên quan đến nhau Ngay lập tức lôi cương biến mất Đạo hữu thu hoạch lần này thật là phong phú Một tiếng nói nhạc nhẽo vang lên phía sau gã mặc áo đen Tất nhiên rồi chỉ cần giới chỉ thì Giọng nói của gã mặc áo đen chợt im bặt. Y chợt vọt về phía trước, khi đi được 10 trượng thì quay đầu lại chăm chú nhìn Lôi Cương. Lôi Cương nhìn dáng dấp của người này, vùng xung quanh lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Sắc mặt người này trắng bệt tựa như người bị bệnh nguy kịch. Hai mắt sâu lõm xuống, trên khóe miệng y còn có một vệt máu. Hai tay lại càng dinh đầy máu tươi Lúc này Hai mắt y đang nhìn lôi cương chầm chầm Trong lòng nghi hoặc trầm giọng nói Người là người phương nào Lúc này Trong lòng y hơi khó hiểu Y nhận biết rõ ràng Được tu vi của lôi cương Là hỗn độn huyền dai Nhưng sao y không biết Được hắn đã xuất hiện Ở sau mình Chẳng lẽ là do y quá tập trung sao Không thể nào, bình thường chỉ cần có người ở quan y 10 dặm là y đều cảm nhận được. Vậy mà người này, chẳng nhẽ hắn đã ẩn giấu tu vi. Đạo hữu là người của Thái Cổ giới lại đối đại với người của Thánh giới Hồng Hoang ta như vậy sao? Lôi cương lạnh lùng nói, việc sống chết của môn phái này không liên quan đến hắn. Lúc này, Hắn chỉ muốn hỏi vì sao người của thái cổ giới lại tới thánh giới hồng hoang Mạnh hiếp yếu cường giả vi tôn Đạo lý này chắc chắn đạo hữu cũng biết Đạo hữu người thì im im đến đây Chẳng lẽ muốn đánh nhau với tài hạ sao Giọng nói hơi lạnh giá của gã đàn ông mặc áo đen cất lên Việc sát nhân mà y nói như chuyện thường Đã như vậy thì ta giết ngươi cũng không cần lý do cơ thể lôi cương đột nhiên xuất hiện trước mặt gã mặc áo đen. Gã mặc áo đen vừa nhảy, vừa nhanh chóng lùi lại vài bước. U, Vinh! quy, quy, o, cương. Nhưng lại phát hiện ra, dù thế nào, mình cũng không thể rút lui được nữa. Lôi cương đã đứng ngay trước mặt y. Rốt cuộc, ngươi ngươi muốn làm gì? Gã mặc áo đen hít một hơi, lớn tiếng quát. Y không phải hạn người ngu xuẩn, nếu lôi cương muốn giết Y thì hắn đã sớm động thủ rồi. Nói các người từ Thái Cổ Giới tới Thánh Giới Hồng Hoang để làm gì? Có mục đích gì? Lôi cương bình thản quát Muốn biết được để ta nói cho ngươi biết. Gã mặc áo đen nghe thấy vậy thì khẽ tươi cười Miệng y hé ra Một đạo ánh sáng màu đen bắn nhanh về phía đầu của lôi cương ầm, um, Một tiếng sắc va nhau vang lên Cơ thể lôi cương không mảy may động đậy Mà ánh sáng màu đen bắn ra là một thanh tiểu kiếm màu đỏ Tiểu kiếm màu đỏ này tỏa làng hơi lạnh băng giống như sát khí Điếm này đúng là thần khí huyền dai Như cơ thể lôi cương lại mạnh mẽ đến tử dai Thì cho dù là một kích cường lực của hỗn độn thiên dai Cũng không có cách nào làm hắn bị thương Mà gã mặc áo đen này lại là hỗn độn huyền dai Hai mắt sâu hám của gã mặc áo đen lộ ra vẻ kinh sợ Trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi Đã có vô số người chết dưới chiêu thức ấy của gã đòn công kiếp như vậy khó lòng mà đề phòng được Vậy mà lúc này không hề làm người đàn ông khôi ngô phía trước khi bị thương sao Tu vi người này đã đạt đến mức nào rồi Không, người này chống lại bằng thân thể, cơ thể hắn lại mạnh mẽ đến mức đấy sao Nói khí thế toàn thân lôi cương phóng lên cao khiến cho không gian gần như đông lại. Hắn đứng ở trước mặt gã mặc áo đen giống như một ngọn núi thái sơn ở trong lòng y. Phốc! Gã mặt áo đen phun ra một ngụm máu đỏ khuôn mặt đã không có chút máu lại càng thêm trắng bệt. Cuối cùng trong hai mắt y hiện ra vẻ dữ tận. Cùng chết đi! Gã mặc áo đen bỗng nhe răng cười Y biết mình không có cách nào đối mặt với lôi cương Mà Y càng biết rõ hơn rằng Lôi cương sẽ không bỏ qua cho mình đơn giản Nên muốn hủy diệt cùng lôi cương Rầm rầm Cả tinh cầu chấn động mạnh Trong cơ thể gã mặc áo đen bột phát ra một bão táp cuồng bạo Tỏ ra bốn phía Khiến cho tôn phái này với chu vi trăm dặm xung quanh đều bị sang bằng. Ở giữa bị đánh sập. Nhưng có một bóng người cao ngất vẫn đứng im như cũ. Toàn thân tỏa ra ánh sáng sáu màu của cốt giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 784 nắm trong tay số phận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fix chương 784 nắm trong tay số phận. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương không nghĩ tới gã đàn ông mặc áo đen này lại tự bạo cũng không biết là có mục đích gì. Điều này làm hắn ngưng trọng. Người của Thái Cổ Giới tuy độc ác tàn nhẫn nhưng đúng là hạng người không sợ chết. Kỳ thật, lôi cương không biết đa số người thái cổ giới bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để chết. Ở đó, việc giết chóc là quá bình thường. Gã mặc áo đen này cũng không ngây thơ mà cho rằng lôi cương sẽ bỏ qua cho y. Mà lôi cương mạnh mẽ khiến hắn không có cách nào chống lại được. Cốt giáp của lôi cương theo cơ thể của hắn mà nâng cao. Tráng hắn phóng ra ánh sáng sáu màu. Cốt giáp lúc này đã đủ để chống đo với đòn công kích của cao thủ hỗn độn thiên giai. Khi gã đàn ông kêu lên trong nháy mắt, lôi cương đã gọi ra cốt giáp. Lực đánh vào mạnh mẽ nhưng cũng không có cách nào làm lôi cương chấn động. Hắn tuy chỉ có hơn sáu thước, nhưng căn bản lại như ngọn núi bằng huyền thiết cao tới vạn trượng. Người bình thường làm sao Có thể làm hắn chấn động Lúc này Điều khiến lôi cương cân nhắc Chính là Nếu đúng như mình phỏng đoán Thì thái cổ giới Cũng đặt chân tới đông phủ Của đạo hoang Như vậy thì sự việc trở nên Khó khăn so với suy nghĩ của mình Thực lực của hắn Mặc dù mạnh mẽ Và tự tin đánh một trận Với đại tôn Nhưng hắn biết Hắn vẫn có trịnh lệch lớn so với Đại Tôn Với lại Hắn không biết rằng cường giả cao thủ tầm lớp thanh niên Với tư chức cực cao trong hai giới Ngay cả đến Đại Tôn cũng phải tham gia vào việc này Hơn nữa Trong động phủ đạo hoang có đạo hoang truyền thừa, Việc này chắc chắn khiến kẻ khác điên cuồng. Còn Minh Lôi thì đúng là hắn muốn mình phải đi Không biết còn mục đích nào khác không? Chẳng nhẽ mình chỉ là con cờ trong tay hắn để tranh giành đạo hoang. Nhưng điều này lại khiến lôi cương thấy hơi khó hiểu. Dù sao, sức mạnh của minh lôi vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ đạo hoang cũng không mạnh được hơn hắn là bao nhiêu. Theo lý thì sự truyền thừa không có cách nào khiến minh lôi để ý. Cuối cùng là tại sao Minh Lôi khiến mình tới đạo hoang truyền thượng. Với lại, vì sao mình lại hơi giống Minh Lôi? Vì sao chính người cuối lại ở thánh sơn của bộ tộc cổ tu lại rất giống mình? Mọi thứ đều khiến Lôi Cương không có cách nào suy nghĩ ra, nhưng hắn biết rõ trong đó chắc chắn có liên hệ đến mình. Cần nhắc một lúc lâu. Thì Lôi Cương phát hiện ra mình càng nghĩ càng lẫn lộn. Nên lúc này hắn không muốn nghĩ ngợi nữa. Chỉ có thể dựa vào lời của Minh Lôi mà đi tiếp. Còn hắn nhất định phải cố gắng để nâng cao tu vi thì cuối cùng mới có thể thoát khỏi tay Minh Lôi. Ngay lập tức, Lôi Cương tiếp tục ngồi trên chuyện tóm trận. Rời khỏi nơi đây. Hắn dự định tới mấy tinh cầu khác để xem có người của Thái Cổ Giới hay không. Một tháng sau, lúc này, Lôi Cương đã ở Tây Vẫn Tinh. Trong vòng một tháng hắn đụng với bốn tên người Thái Cổ Giới. Nhưng đều làm hắn thất vọng như gã đàn ông mặc áo đen kia. Tất cả đều tự bạo mà chết. Cảm thụ được nhân số ở Tây Vẫn Tinh tăng nhanh chóng Sự lo lắng trong lòng lôi cương càng nhiều Xem ra Các thế lực lớn đều biết tình hình Các đệ tử tinh anh của các thế lực lớn đều lên đường để tranh giành truyền thừa của đạo hoang Lúc này ở khoảng không thật lớn phía trước của thành vẫn tinh trong kết giới đã có không ít người hiện ra Bọn họ đều cùng đi vào trong Quần áo gọn gàng sạch sẽ Nhưng cũng có người toàn thân vô cùng nhát nhát. Sắc mặt thì dường như đã trải qua sự khiếp sợ. Còn lôi hư đang ngồi xếp bằng trên tường thành. Ánh mắt liên tục nhìn vào trong kết giới. Mỗi khi có một đệ tử sát hạt thành công đi qua. Hắn đều quan sát tỉ mỉ một hồi. Nhưng thời gian càng lâu, vẻ mặt lạnh lùng của hắn lại càng thêm thất vọng và lo âu. Nếu không phải do trời sinh hắn vốn đã lạnh lùng Thì có lẽ lúc này hắn đã sớm ngồi không yên Lôi mặt hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng Lôi hư khẽ lẩm bẩm nói Trong không gian của tổ 99 Lúc này Vẽ mặt lôi mặt lo lắng Sắc mặt hắn trắng bệch, Sức mạnh cũng đã đạt tới đỉnh của cương thần thiên giai Nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên khó hiểu chính là Khi bị người tu luyện có tu vi mạnh truy sát Thì gã đàn ông lạnh lùng kia đều xuất hiện ở bên cạnh hắn Như thế Gã đàn ông lạnh lùng ấy là thần hộ vệ của hắn Mà điều khiến lôi mặt còn kinh sợ hơn đó là Tu vi của gã đàn ông lạnh lùng kia vô cùng cao Lôi mặt cũng không biết gã đã đạt tới cấp độ nào rồi Nhưng mỗi người truy sát hắn thì đều bị gã đánh chết chỉ trong nháy mắt Điều này khiến trong lòng lôi mặt cực kỳ nghi ngờ Hắn liên tục suy đoán người này là ai Hắn vốn cho rằng gã đó là do lôi hư phái tới bảo vệ mình Nhưng cuối cùng suy nghĩ này bị lôi mặt phủ đinh Vì một khi hắn gặp một người tu luyện có trình độ ngang băng Thì dù có bị thương nặng gã cũng không xuất hiện Có hai lần hắn gặp một người tu luyện cùng cấp Hai người đánh nhau Cuối cùng cả hai cùng thu thiệt Thậm chí có lần thiếu chút nữa Thì lôi mặt đã chết trong tay kẻ khác Mà khi đó gã đàn ông lạnh lùng kia vẫn chưa xuất hiện Dần dần, lôi mặt cho rằng, gã đàn ông lạnh lùng kia tuy là bảo vệ mình, nhưng không phải lúc nào cũng động thủ. Gặp phải đối thủ ngang sức, gã muốn tự lôi mặt trải nghiệm, cho nên gã mới không ra tay. Lúc này, lôi mặt đang đứng tại chỗ ánh mắt hắn nhìn chăm chú gã đàn ông lạnh lùng cao ngạo phía trước. Sau khi khi thở mạnh mấy hơi, hắn mới cố lấy dũng khiết, nói Tiền bối, vì sao ngươi lại 5 lần 7 lượt cứu ta? Gã đàn ông lạnh lùng ngoãn mặt làm ngơ, vẫn đứng im như cũ, nhìn về phía trước như thể đang trầm tư suy nghĩ Tiền bối tại hạ lôi mặt này đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối Lôi mặt chắp tay, nói Nếu tiền bối không nói thì sau này xin tiền bối đừng cấu lôi mặt nữa. Sống chết có mệnh. Ta muốn mình tự đối mắt với những trở ngại. Chứ không phải là ở dân. U Vinh Quy Quy Đôi cánh của ngươi. Lôi mặt thấy gã đàn ông lạnh lùng không trả lời thì nghiêm sắc mặt nói. Đợi một lúc lâu sau, gã đàn ông lạnh lùng vẫn đứng bất động như cũ tựa như không nghe thấy lôi mặt nói gì. Sắc mặt lôi mặt do dự một lát rồi hắn lại thở dài, nói. Đã như vậy thì lôi mặt muốn tự mình đối mặt với những trắc trở, bất chấp có như thế nào. Đa tạ tiền bối đã bảo vệ mấy ngày nay. Nói xong, lôi mặt quay người, định rời đi. Ngu xuẩn, một tiếng quát khẽ vang lên, không gian chấn động, một làn gió bùm lên, làm cho các hài cốt trên mặt đất bập bền. Lôi mặt giật mình, hắn từ từ quay đầu lại, nhìn gã đàn ông lạnh lùng ở phía sau. Trong lòng có chút tuổi thân, nói, lôi mặt đang nghỉ Nếu sau này gặp được cường giả thế này thì tiền bối có thể bảo vệ lôi mặt không? Cho nên, lôi mặt cho rằng nên đối mặt với nguy cơ hiện nay tự mình giải quyết các mối nguy hiểm đi. Với một cương thần thiên giai tham gia sát hạt như ngươi, đây là điều ngu xuẩn thứ nhất của ngươi. Ngươi gặp phải một cường giả mạnh mẽ gấp trăm lần so với ngươi. Điều đó không gọi là mối nguy hiểm. Mà gọi là đâm đầu vào chỗ chết. Đây là điều ngu xuẩn thứ hai của ngươi. Tư chất của ngươi tuy là siêu phàm. Nhưng cũng lại cực kỳ ngu xuẩn. Căn bản không hiểu nhẫn. Lại càng không biết lương sức mình. Thái độ của ngươi như vậy chẳng phải là đợi kẻ khác đến lấy mạng của ngươi sao? Người không nhẫn. Là người không biết lượng sức mình có tư cách gì mà tồn tại trong vụ trụ cường giả vi tôn này Giọng nói của gã đàn ông lạnh lùng càng ngày càng lớn Gã mạnh mẽ quay đầu lại Hai mắt vô cùng nghiêm khắc nhìn lôi mặt chầm chầm Giọng nói của gã tựa như một bập tiền bối giáo hướng hậu bối Lôi mặt lùi lại mấy bước khuôn mặt hơi vật lộn và co giật Nắm chặt song quyền Hắn khẽ quát. Mặc dù tiền bối nói đúng, nhưng việc này can hệ gì đến ngươi? Chúng ta không hề quen biết ngươi dựa vào cái gì mà muốn cứu ta. Ngươi thương hại ta sao? Lôi mặt ta không cần lòng thương hại của ngươi. Nói rất hay. Ta thương hại ngươi, thương hại tiểu bối mít đặt ngươi đây. Ngươi hại ngươi không biết lượng sức mình. Có lẽ nếu không thương hại ngươi ta đã ra tay giết ngươi rồi bởi vì ngươi sao mạnh mẽ bằng ta. Ánh mắt gã đàn ông lạnh lùng coi thường nhìn lôi mặt. Song quyền của lôi mặt bật ra tiếng kêu cách cát. Khuôn mặt hắn đỏ rực. Hai mắt nhìn gã đàn ông lạnh lùng chầm chầm. Trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn tức giận quát lên.